hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 306 yêu quân cùng thiên vương ong ong ong Xa xa một con to lớn âm ảnh đạp không chạy tới cao tới mấy trăm trượng như là một tòa núi nhỏ ngựa đầu thép dài hung hăng càn quấy trắng trợn không kiêng dè chương dương cực kỳ vọt vào Cũng mặc kệ phía trước có người hay không. Ở nó bên cạnh, có một con màu xanh da lông dường như tơ lụa sống như bóng loáng thanh lửa. Thân hình khổng lồ, không thua với cái kia mảnh âm ảnh. Chân đạp tượng vân, thần tuấn cực kỳ. Tí tí tách tách đạp ở trên hư không trên. Vui vẻ vô cùng. Ngoài ra còn có một đảo khôi ngô thân ảnh cao lớn. Người mặc huyết sắc thần giáp Cầm trong tay lạnh lẽo trường thương Sát khí hoàn thân Ánh mắt quét qua Để bốn phía tu sĩ đều là cảm giác trên lưng mát lạnh Mồ hôi lạnh thấm ra Vội vã lùi về sau Yêu tổ ba vị yêu quân Có người nhẹ giọng nói rằng Thật hung hăng một con chó Có người oán giận thấp giọng mắng một tiếng bởi vì con chó kia quá kiêu ngạo, Dọc theo đường đi đấu đá lung tung, để rất nhiều người sợ đến rút lui. càng đáng thẹn chính là con chó kia phi có chút cao, hầu như là giấm đỉnh đầu của bọn họ chạy tới. điều này làm cho phía dưới nhóm người kia làm sao chịu nổi. nhất thời lửa giận công tâm, trong mắt bốc hỏa. trong đó có một vị đại la kim tiên sắc mặt nổi giận nhất thời muốn phi thân ra tay cho con chó kia một bài học, nhưng không chờ vị này đại la tu sĩ phi thân, liền bị bên cạnh hắn một vị tu sĩ kéo, liền vội vàng khuyên nhủ, quên đi thôi, này yêu tộc ba vị tân yêu quân, một cách hung hăng, một cách bất lương, một cái sát tâm quá mạnh, vẫn là đừng trêu chọc. Vì này đại la tu sĩ sắc mặt hết sức tất ức Đỏ lên một mảnh Hắn chưa từng bị đãi ngộ như thế Đường đường đại la kim tiên lại bị người giấm đỉnh đầu qua đi Đây thực sự là không có thiên lý a Bất quá cũng không có cách nào Bây giờ yêu tục thế lớn Ngoại trừ chư thiên thánh nhân Tam giới bên trong dám trêu trọc yêu tục còn thật không có mấy cái Nhìn phía trước mấy vị kia khí thế trùng thiên yêu thần đi Vị này đại la kim tiên lửa giận trong lòng cũng không thể không mạnh mẽ đè xuống Yêu tổ ba yêu quần phá <cười> ha Đinh nhạc tai nghe bát phương Bốn phía một ít nghị luận tự nhiên là nghe rất rõ ràng Hắn nhìn sang Ánh mắt phức tạp Cuối cùng nở nụ cười Chỉ là có chút cay đắng Yếm chiến ba người tự yêu tộc một lần nữa xuất thế liền từ tử uy danh hậu thí. Các lính một nhánh yêu quân. Thống soái một phương. Chiến công hiền hách. Yêu tộc có thể nhanh như vậy chiếm cứ bắt câu nô châu cùng ba người bọn họ là chặt chẽ không thể tách rời. Bị tam giới tu sĩ xưng là yêu tộc tam đại yêu quân. Uy danh đã không thua với mấy vị kia yêu thần. Những tình huống này Đinh Nhạc tự nhiên hiểu rất rõ, chỉ là hắn vẫn luôn không có đi tìm Quá Yếm chiến ba người. Nhưng giờ khắc này Đinh Nhạc nhưng là trong lòng có chút cay đắng. Nhìn ba người kia, trầm mặt lại, trong mắt một tia lạc tịch lóe qua. Ngày xưa các loại hay là chỉ có thể trở thành là một loại mỹ hảo hồi ức. Thực sự là thật hung hăng cậu a. Mà lúc này Phía trước trong đám người chuyển ra một tiếng cười gần âm thanh, vang vọng liên tục. Ở này có chút tính tình huống dưới nhất thời hết sức đột ngột, rất rõ ràng. Ai? Cho bản quân đi ra. Đại hắc cầu núi nhỏ giống như thân thể ngừng lại. Ánh mắt như trung đồng giống như nhìn sang. Một con chó mà thôi hung hăng cây rắm. Tùy theo âm thanh này hạ xuống. Một đảo trên người mặt hoa lệ kim y thanh niên cũng đi ra Hai tay cóng lấy Thân hình kiên cường Khuôn mặt anh Tuấn Kiếm một tinh mi Tinh thần phấn chấn Để mấy vị nữ tu đều cảm giác nội tâm nhảy một cái Có thể thấy được mị lực Tuy rằng cùng đại hắc cầu so ra hết sức nhỏ bé Nhưng người này khí thế càng mạnh hơn Vững vàng đè lên đại hắc cầu một đầu xa xa đinh nhạt xứng sờ lập tức trong mắt xuất hiện một vẻ ý cười một bộ chờ xem cuộc vui vẻ mặt xuất hiện đại hắc cầu ánh mắt lạnh lẽo nhưng nhưng trong lòng là đã có chút nghiêm nghị bởi vì đối phương đảo hạnh so với hắn rõ ràng cao hơn một tầng tiên sư nó làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy thần thông cảnh đỉnh cao cường giả Đại há cẩu trong lòng trực mắng Nhưng trong miệng cũng là mở miệng Tiểu tử Bản quân xem ngươi càng hung hăng Ngươi đang tìm cái chết sao Lời nói trên nhưng là không có chút nào yếu Thua người không thua trận Bên cạnh Thanh lừa nhảy nhót lại đây Ánh mắt mắt lé Có chút ngả ngớn Nhìn qua hết sức không đứng đắn Nói rằng thật một con chim lớn, bất quá không lớn bằng của ngươi. Nhất thời thanh niên mặc áo vàng kia sắc mặt đen ghìt lại, ôm trầm vô cùng, nhìn về phía thanh lừa không quen vô cùng. Mà đại hắc tẩu lập tức liền nở nụ cười, quay đầu đối với thanh lừa cười nói: ngươi nói đúng, xác thực không có ta lớn. Kha kha kha. Người chung quanh thấy song phương càng ngày càng không hợp nhau. Lập tức liền tản ra Từng cách từng cách chờ trí xíu Càng có vừa nãy một đám người trong lòng chỉ muốn Tiện đem nhất cái kia đại hắc cầu cho diệt Muốn chết Chu bằng nổi giận Vốn là hết sức hoa lệ ra trận lại bị người cho nhịch chuyển Chu bằng làm sao có thể ép dưới cơn giận này Lập tức bàn tay lớn vồ một cái Che trời kích cỡ tương đương Chụp vào con ghi thanh lửa Tiểu tử ta yêu tục sự tình cũng dám quản Ta xem ngươi chán sống rồi Đại hát cầu chuyển động Trong miệng cầm thép lên Thân hình bổ một cái Một con móng vuốt lớn vỗ ra bộ lông màu đen bóng loáng thô trực Đồng thời Thanh lửa cũng là liên thủ tiến lên Móng dơ lên Nhanh dường như xét đánh Một thoáng liền đến chu bằng trước người Liền muốn đem chu bằng mặt cho đạp cái nát tan Hờ Chu bằng một trường bước lui đại hắc cầu Nhìn thấy thanh lửa đột kích lạnh xen một tiếng Đột nhiên trên người hắn tuôn ra một luồng hắc bạc chi khí Hình thành một đảo màu trắng đen thần quang lẫn nhau tổ hợp Một giải lùa vứt ra Bột một tiếng Đánh ở thanh lửa trên người A... Thanh lửa phát sinh cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết Bay ngược ra ngoài Trên lưng một mảnh máu thịt me bét Đều sụp đổ một đại khối Gâu Đại hắc cầu rít gào Đột nhiên Thân hình hắn hơi động Đến chu bằng trước người Thân hình của hắn cũng hóa thành bình thường to nhỏ Há mồm chính là một cắn kéo một cái Xé tan một tiếng chu bằng cảm giác eo đau thấu tim gan Lào đảo về phía trước suýt chút nữa té ngã muốn chít chu bằng gầm lên trên người một đạo hắc bạch âm dương thần quang trong thời gian ngắn quét xa âm âm vang vọng không biết đánh nát bao nhiêu cách đại hắc cầu xương huyết đều tung một chỗ bá một đạo thanh ảnh chợt lóe lên đón lấy thần quang vỡ ánh Nổ vang một tiếng Đánh vào chu bằng trên người Để chu bằng liên tục rút lui A chiến Mau mau đến giúp đỡ Tiểu tử này thần quang cường có chút thái quá Thanh ảnh tránh xa Nhất kích liền lùi Trong miệng kêu lên Oanh Một cây trường thương phá không mà đến Vô lượng sát khí chuyển động theo Toàn bộ đất trời đều là một trong ám, Màu đỏ tươi một mảnh Âm dương thần quang Chu bằng khoai khoang giống như hét lớn một tiếng Nhất thời Một đám lớn âm dương thần quang quét ra uy năng cực cường phịch một tiếng vang lớn Sát khí sụp đổ Trường thương lệch khỏi Yếm chiến ánh mắt ngưng lại Đình chỉ ra tay Đứng ở đại hát cầu hai người bên cạnh Mà bốn phía rất nhiều tu sĩ Nhưng là lập tức bị chấn động rồi Đây là nơi nào đụng tới một cái mánh nhân Một mình đấu yêu tộc tam đại yêu quân Lại vẫn không rơi xuống hạ phong Thật giống là Nam Chiêm Bộ Châu Thiên Vương Sơn Nhị Thiên Vương Trong đám người có vị tu sĩ thật giống nhận ra chu bằng mở miệng nói Bất quá hắn nói cũng không quá khẳng định Tuy nhiên cái kia Thiên Vương Sơn cũng không phải cái gì Động Thiên Phúc địa. Chỉ có điều là có hai cái tiếng tam hơi lớn điểm đại vương mà thôi Làm sao có khả năng lập tức để tam đại yêu quân đều không chống cử nổi